dưới ánh đèn mõm sói đứt lìa đang ngồi im trên nền nhà nhưng lại không có máu ngạc nhiên cả hai người cùng trố mắt nhìn võ mõm sói lằn lóc trên nền nhà võ vụt quay nhìn mà vương sắc chuẩn bị đòn tiêu nhiều lực nó ôm mặt ráo rắc lùi như muốn kiếm thế vọt thân nữ vùng kêu khẽ giả tinh nó là giả tình đấy võ bình thần ló tiền gỡ vực Vì mấy đòn công thủ của nó tùy cũng hết sức đợi hại, nhưng chưa phải phong cách của hấp sắc tình quần khét tiếng rừng dạ. Chàng trai vụt, cao giọng mà hỏi. À, không phải mà vườn sắc, đi là ai? Vừa lui mà vườn sắc vừa rít hỏi. con mày, mày là đứa nào lại vào đây phá rối? Coi mày là đứa, đứa dưới vùng sông Nam Na, võ mình thần tiến lại đừ đừ quát trầm. Tên giả, nếu không khai tỏ, ta chém đi, lột ra mà vừng quét mắt vực chực bọt minh thần thả véo thanh giường kiếm chém phạt luôn một mảng má tay màng da vừa nhảy ra thần nữ đứng đằng kia phát trảo kinh chụp nghiến lấy mà coi kiểu lánh a giả thú phầy khô không phải da tươi liền thịt miệng kêu tay phất mảnh da màng tay sang cho minh thần chàng trai đỡ lấy xem vùng quát mắt nhìn mà vừng cười gằn lớn mật mi là tên nào dám độ đốt mà vừng sắc ngự gái ngũ hòa cùng ủa nó như vậy. Hầm cầu quẩy cười ré, "À, mi muốn biết ư? Ta đây là" bùng một tiếng, một luồng phản phong vụt ra đánh tóc vào mặt Minh Thần và nói ngay vọt tên xả nhà, nhưng chàng trai vẫn đứng chịu trận, không thèm đỡ tránh được đạo của nó đã suy kiệt lắm rồi. Lẹ như con cắt, thần nữ lắc mình vọt lên vất tay một cái. Nó trúng đòn ngã huịch xuống, hậu trà búng máu. Bỏ Minh Thần nhảy ao tới dậm một chân lên mình của nó, cầm kiếm lên phạt luồn mấy phát, từng mảng da mặt bay đi. quả nhiên đã hé lộ dần da mặt tóc tai của người bên trong. Điềm tiết chàng sắc bút kiếm rạch sọt mấy đường nhẫn bật tung. cả bộ đầu chó sói mở toang hiện ra trọn vẹn một bộ mặt trẻ bên trong. và võ minh thần tự nhiên giật mình lùi hai bước, trố mắt tưởng chính mặt của chàng, vì đó là quân diện giống chàng y như đúc mặt của nhũ hoa thần, chàng từng gặp dưới miệt sông Nam Na. Nà à là mi lại là mi dầm thần nhũ tại sao mi cũng có mặt dưới cung động mà vương thở học, nhũ hoa thần lật đật bo nhỏm dậy nghiến răng kèn két lộ sắc giận sùng thiên còn mi cũng chửi xuống đầy đảm chi giờ tao đã thua mày muốn giết thì cứ giết tao đâu có sợ rồi mày cũng thành cái túi già thôi chợt nghĩ tới bọn khách tứ xứ xuống trời với mà vương minh thần hất hàm mi cũng là khách của sói tinh trăng. Nhũ hoa thần trợn mắt, thằng khốn, may tưởng tao phải khai sao? Nhiều lời, giết tao đi trước khi mà vương hóa kiếp. võ Minh thần thấy đều lại nhũ hoa cùng này đã khá lâu, lại giận vì nhũ hoa thần đội đốt mình làm chuyện xấu xa tai tiếng, chàng trai quắc mắt lạnh lẽo. My làm chuyện tàn ác vô luân, bắt đàn bà con gái gặm nhũ của người ta, tàn hại sinh linh, tội ác đã đầy lại đổ tiếng xấu cho ta, trời đất nào dung thứ, này ta có giết mi cũng đã hợp đạo trời, để mi lại làm gì. Dứt lời, võ múa kiếm chém xà vào cổ nhũ hòa thần, thần nữ đằng kia tự nhiên thấy cảm giác như sắp rụng đầu, chàng họ võ đang quần hở, nên phụ dung chợt kêu khoan, yếu ớt, nhưng lưỡi kiếm đã động đậy sắp rời tay, My thần bỗng chóng váng đầu óc. Tho tìm một cái, mặt hoa lên, cảm giác giống hệt như thần nữ, tưởng như sắp tự chém đầu của mình. Tự nhìn run tay gần không sao thả nổi, nhưng cảm giác chỉ thoáng qua, võ tỉnh táo như thường, nghĩ đến tội ác thần nhũ và mối tai họa khi có kẻ giống mình chuyên đội lốt đội tên làm điều tệ hại. võ xuống tay chém liền, là tay lần này bỗng như có bàn tay nào gạt phải tay kiếm làm chẳng đầu điếng, Lư kiếm vươn đi, trạch sang bên loằng ngoằng, ngạc nhiên võ thu kiếm lại nghĩ thẩm, sao thế này, mấy lần chém đều khó khăn dao động, chùn tay, phải chăng nó giống mình như đúc hay vì đã chi không vội chém kẻ giống mình. đằng phân vân, bỗng nghe thần nữ gọi khẽ giật giọng, chàng có người đi tới. Võ xẹt sau cột trông ra, quả nhìn thấy lố nhố có bóng một cô kiệu nhỏ sơn son tiếp vàng dập dờn đi tới, thấp thoáng bóng nữ phù kiêng lại có nhiều tiếng lao sao thánh tót điếu đo, đội cô kiệu sẹt vào đùm cây xế trước nhũ hòa cùng. Nhũ hòa tần đang đứng chờ chết, vẻ mặt trai đi, chợt ngoái nhìn ra thấy bóng kiệu, cả dại tái hẳn đi, giáo giác như chạy, nhưng đang bị địch kiểm tỏa, gã nhảy đuồn lại đứng núp sau cỗ kiệu của gã. Ngạc nhiên võ cười nhạt, mi sợ ma vương ư, hà hà, để mi sống cũng hay, ta lấy đầu của ma vương, nhưng ngoài kia, chừng cô kiệu không đi nữa, đã dừng trong bóng cây. Trở trong đêm thanh cảnh vắng phi phạm, có tiếng đàn bà cất lên trong vắt não nùng. Phải thằng ba trong đó không, sao lại lần mò tới cái cùng ma viện quái nhất gái này, ba... Nhũ hòa thần sành mét mặt, coi chẳng có gì là đờm lược nữa. Cả nhàn nó bắt đầu bất tai, bột nhìn Minh thần thì thảo. Tà bàn người thả bọn gái trong buồng già cho chúng, chúng già đối đáp đi. Minh thần chưa hiểu ý chi, cứ đứng yên cào mày. Sực đã nghe giọng nữ vọng vào, bà sao không thưa? A, phải đang học thói quỷ hút tùy rút xương người ta. Nhũ Hỏa thần bột cắt giọng đàn bà giọng kìm mà nói bẩm đậm bẩm không phải, không có ai trong này đâu, chỉ có gái trong cung thôi. Tiếng nữ thở dài đầy rót xa. Ba, giờ lại nhái cả tiếng lừa cả người bạc mạng nhảy ư. Ôi, đời người oan khổ, chỉ còn mi là niềm an ủi. Này cũng mất nốt, mi lại trốn xuống cõi ma quái này, học thói ma vương sắc, tìm bắt đàn bà trong tiền hạ. Thôi thôi, thần xấu số này chỉ là thân bèo bọt, cỏ nội hoa bèo, còn bảo được ai? Như hòa thần vò đầu bứt tay, vùng kêu lên. Chỗ này tai vách mạch rừng, còn mang lốt ma vương đã bị lộ rồi, mẹ tha tội cho con. Giọng đàn bà chợt khóc hỏa thảm thê. Ôi thôi, chúng nói không sai, mi đi làm thần dâm, bắt gái tơ, gặm nhũ, tàn hại sinh linh, giờ đại làm cả ma vương, lần vào trong cung ma quái này. Ôi thôi, tha chẳng đi kiếm mi, này biết rồi, con sống làm sao nổi. Ba, con ơi! tiếng khóc đại òa lên, rồi có mấy giọng nữ khác cùng òa lên nghẹn ngào tức tuổi. thoáng trong đụm cây chậm, có bóng cỗ kiệu son lảo đảo chạy đùi về phía xa xa, kéo lê theo cả tiếng khóc thảm thiết. nhũ hòa thần hoảng hốt, vừa thở vừa chơi vơi, ráo rắc nhìn theo, lại quay nhìn minh thần và thần nữ mà kêu: mẹ, mẹ ơi! xà mẹ lại khóc, rồi vung bỏ chạy theo. Võ Minh Thần nhướng mày giơ một tay định chém với theo, nhưng Thần nữ đã nhảy vào tới níu tay lại. Quan đã chàng chẳng không nghe tiếng người đàn bà ngoài kiệu sao, một người đau khổ lạ thường, chuyện này có nhiều bí ẩn, không nên giết hắn vội. Minh Thần thở phào, vội cắm kiếm vào bao, ngó nàng mà nói, "Phải, còn nhiều cái lạ, cứ ngạp như bà ta nói, hình như đó là mẹ đẻ ra Thần nhũ." có lẽ bà ta bị ma vương bắt thần nhũ mò xuống đây nhưng nếu quả vậy thì nó thật là vô lương mẹ bị bắt con đội lốt mà vương gấp hái tơ nhớ lại đêm dưới miệt nam na thần nữ nhíu mày vẻ suy nghĩ lung mà bạo chẳng nhớ đêm trong nhà tù trưởng cầm văn đạt không xem chừng đêm đó nó có vẻ sợ hãi ma vương quá thể có khi cũng chẳng phải nó xuống đây báo oán chính nó coi ma vương như bố dượng, mẹ nó bị ma vương bắt không muốn còn riêng học thói ma vương chăng Võ Bình Thần nhớ lại chuyện mẹ chàng xưa thở dài xót xa. Hai mươi năm trước, nếu mẹ ngu mỗ không xỉ mắng ma vương để nó bắt, ngu mỗ lớn lên cũng phải coi nó là bố dưỡng trăng. Hừ, gọi chó sói là dưỡng, vồ xỉ, theo mau xem sao. Chàng trai vọt đi liền, làm thần nữ cũng phải dẫn quỷ đồng nhi theo vội. Nhưng hời muộn, nhũ hoa thần là cỗ kiệu đã biến đầu mất. Bốn bể vắng hoe, cung điện A Phòng nằm từng dãy dưới trăng sao phi phạm được nét in vào nền trời thăm thẳm, hai người cứ nhắm hướng trăng mọc mà tiến tới. Bóng ánh trăng sao phi phàm như chìm phai dưới những tàn cây thành, tạo thành những hình thể rất là mắt. Một vùng hoa cỏ tốt tươi trồng như viên, dòng nước uốn khúc chia ra một cụ riêng biệt có một cái cổng mái cong bắc qua lệch dưới phía tả. Võ Minh Thần quay hỏi phụ dung, chuyến trước nàng có qua đây không? Bạch Kiền thần nữ lắc đầu. Tiếp vọng lối khác, nhưng chắc chắn hang ổ của ma vương sắc phía này. Cung hoa phòng dựng theo hình móng lừa, quấy móng này là khu vực sói tình ở, chỉ có một cửa xuống từ tầng trên này thôi, nhưng kiếp ngờ nó còn có một đường riêng tới mặt nước. minh thần cùng phù dung nương đứt lại gần cổng, nhìn lên thấy cho một tấm biển sơn then thiếp vàng và ẩn hiện bóng mờ mờ. Nhìn vào, kỳ tít trong đấy có mấy dãy nhà, đường nét rất kỳ lạ giữa một vùng cây cối, có chẳng khác hình cây sàn hồ dưới biển, lại có một bức tường thành bao quanh, cao chừng thức rưỡi tây, chính giữa có một cái cổng nhỏ cao mái lập đủ vọng lâu. Từ cổng lạch ngoài này có một lối đi rộng chạy thẳng tắp giữa hoa viền vào cù trong, bốn bể vắng lặng thẳm sâu, lại một thứ im lặng như trong quan tài, làm kẻ không quen muốn hét lên vì ngột ngạt vì trên trời chỗ nào cũng có tiếng động gió thổi chim kêu mèo kêu chó sủa gà gáy vân vân đây chẳng có tiếng chi kể cả tiếng gió thổi nữa bóng tẩy đổ loàn tấm biển hai người phải vận nhãn tuyến lên mới đọc được hết hàng chữ thiếp vàng hán tự biệt cung tây Kiều đương đương trưởng quản ngũ cùng tập viện a vọng hai người quanh nhìn nhau thì thảo đây là cung của người tổng cai quản cả cung a phòng có lẽ là vợ chính của Tây sắc ta nên vào không thanh nữ gật đầu. Nên vào, chắc kẻ cai quản áp phòng phải biết rõ địa hình, địa vật cơ quan cạm bẫy, hang ổ ma vương, ta có thể khai thác được nhiều điều hữu ích, nhưng ta chắc gì Tây Kiều Đương đã là người mà không phải là chó cái. Mình thần quan sát một vòng, thần nữ kẽ truyền quỷ đồng nhi đi mở đường, đồi xó nhi đồng vụt vào cổng như hải đỏng đóm. Mình thần thần nữ dùng thuật ẩn thân nương bóng nướt theo, vào tới hoa viên mới hay quanh vườn có hàng trăm con chó sói đang nằm ngồi trong bóng cây trên cổng tiền. Qua vườn hoa tới cổng thành nhỏ hai người vút lên một cây khô khỏi xa mù quan sát cổng đóng chặt bên trong chó sói cả đàn toàn ẩn trong bóng tối hai người toan vọt qua ngọn tường thành bỗng tới quỷ đồng nhi bay ra hiện một bàn tay xua xua đoạn lại vọt qua cổng két một tiếng cánh cổng từ từ hé mở hai người lao qua theo quỷ đồng nhi vào thẳng rãnh nhà lớn nhìn lại chó sói cả lũ đã ngồi đừ như ngộ quỷ đồng nhi cho chỉ cần xem có âm binh trảnh gió quanh đây không quỷ đồng nhi vọt thẳng vào thềm lượn vòng thúng Ngày thềm có dựng một cỗ quan tài độc mộng, rèm hòa chè khuất. Hai người lướt vào chưa kịp ra tay, đã nghe tiếng ma âm trong quan tài. Kịch một tiếng, ván thiền đóng ập im lìm. Quỷ đồng nhi nhốt xong con xó ma cóc trọc đầu, đào vòng rồi quay ra đậu trên nóc quan. Minh thần, thần nữ bước lại chỗ cửa giữa, nhìn vào, vắng ngắt, cửa sau mở rộng, để lộ ra một khu sân vườn hậu, xả thấy cả một dãy hành làng rộng. Hai người vào liền qua cao cửa sau tới củ hậu, khu này sẽ theo hình chữ U với mấy dãy hành lang đầy hoa leo trên. Có nhiều căn buồng xinh đèn lồng treo rải rác. Nhưng bốn bề không có một bóng người, giữa cảnh im lìm bỗng nổi chuông đầu đầy có tiếng khen vang vẳng. Rất nối không đều, cả hai lắng tai nghe cùng âm hư hư thực thực rất huyền ảo nghe buồn mang mang như tiếng thở dài như dầu biển tang thương nghe mãi mới định được phương khen biển tang thương này phát về phía hành lang. Hai người không khỏi ngạc nhiên vì chỗ này chẳng còn dãy nhà nào cả, chỉ có một cái hồ bát rác nước xanh như lá cây. Giữa hồ có một căn nhà thủy tọa chừng vài thước buông, mái cong đen xì, trống trơn với một cái bàn đá và bốn cái ghế đặt chính giữa. Nhà thủy tọa có treo một ngọn đèn nồng, lợp gấm nam, hắt ra một thứ ánh sáng mờ xanh huyền ảo, cũng chẳng thấy bóng người nào cả. Tuy vậy tiếng khen vẫn nổi chìm văng vẳng âm vang, trờn vờn, chẳng biết phát từ đâu ra niềng tai chưa kịp định hướng, bỗng tiếng khen bột tắt, im lặng mênh mang. Dứt nghe có tiếng người khóc tỉ tê, não nùng uất nghẹn từng cơn. Thần nữ lắng tai nghe, minh thần đi vòng chung quanh hồ, bất giác trong đêm huyệt địa, tiếng khóc càng rõ giọng đàn bà thánh thoát não nùng như tích chứa cả niềm đau trong cõi âm dương. Thần nữ vụt chò xuống hồ, tiếng khóc dưới nước vọng lên, chẳng nghe rõ chưa? Minh Thần cố lắng tai, quả nhiên đúng tiếng đàn bà khóc thảm từ dưới hồ vẳng lên, chợn vỡn vang âm, thoạt nghe tưởng như từ lòng đất. Nhưng vì tiếng vật vờ chìm nổi đứt nối không đều nên khó định được rõ nơi phát ra, hai người vừa đảo quanh vừa nghe ngóng, giây phút mới định rõ được tiếng khóc từ chỗ nhà thủy tọa giữa hồ đưa lên. Lập tức cả hai nhảy vọt ra áp hẳn tay xuống nền đá hoa, nghe Lạ thay, từ dưới vọng đền khá nhiều âm thanh vật vờ, phẳng phất như có cả một thế giới dưới đáy hổ. Tiếng khóc chợt im, phẳng phất có tiếng nấc nghẹn, rồi giọng nữ mơ hồ văng vẳng nổi lên. Trời ơi, ta, ta phải kéo dài cuộc sống dưới âm ti địa ngục mà quái này đến bao giờ nữa? Sống không còn sinh thú, chết cũng không xong. Ôi, đời người sao lắm chi nên tội mà lại phải chịu đọa đầy oan khổ mấy mươi năm. Chợt lại có tiếng nữ khác cất lên vang vẳng, giọng nghe có vẻ trẻ hơn giọng trước. Bạn nương nương, xin nương nương hãy bớt ưu phiền, đời người ai cũng có số mạng riêng, nếu đường đường cứ mãi mãi buồn phiền thì đến bao giờ mới dứt cảnh này đây? Đường đường mà buồn rầu, Chúa Vương gia không khi nào yên dạ, mà ông Trần còn mong chi có ngày tháng mặt trời. Tiếng khóc nghẹn nức, giọng nữ lại nổi lên, xa nhưng rất rõ. Con ơi, ta vẫn biết thế, nhưng mấy chục năm trường ta như sống trong địa ngục A Tỳ không sao giải được mối hờn dưới đáy hổ xưa. Nhật nguyệt xoay vần, ta đã ngào dù sơn thủy, mối hận sâu vẫn động không tan, trời ơi, tiếng siềng khua. Còn có nghe thấy tiếng xiềng không? Ông Trần đã thức, chính ta ta đã hại ông Trần trung thân đổ lệ xiềng xích giam trong ngục lạnh vì ta. Tiếng đàn bà bị cắt ngang bởi tiếng đất nghẹn nhỏ dần rồi lại nghe tiếng nữ trẻ cất lên, đượm nhiều kính thương. Nương đường ơi, con xin nương đương hãy bớt đau phiền vì tìm lại cuộc sống vui là hơn. Nếu nương đương cứ mãi buồn giàu, vẻ ngọc sẽ hao mòn mà chúng con lại phải tội tiếng đàn bà quý phái thở dài xót xa. Còn ơi còn đã kháng gượng sống trong địa ngục này cùng với ta đã bao nhiêu năm rồi, tuổi xanh qua đi chậm chạp nặng nề mà trên đầu tóc đã điểm bạc xương Còn ơi oán hận đã thấu trời xanh, từ khí oan hồn chập chờn cung lạnh, giọt máu rơi bỏ neo ngọn nước, chẳng hiểu giờ sống thác trà sao. Đến đây tiếng nói chuyện thở than chợt tắt. Âm thanh khốn độn mơ hồ vọng lên. Trừng hai mươi khắc, Thình lình từ một phía khác, Hình như xa, Bỗng có tiếng cười ré lên, Liền mấy tràng nghe như ma cười trú. chân vơn tỏa rộng, dù vỡ lòng đất thẳm đáy hồ, Tới cuối nhọn hoắt tựa rủi xiên, Thần nữ bất giác kêu khẽ, A, tiếng rồng, Chỉ cười ré. Trừng công lực thâm hậu chẳng vừa, Lời dứt, tiếng dưới đáy hồ lại vụt chuyển sang tiếng khóc rống từng tràng, Nghe như quỷ khóc, hết bà chẳng lại đổi sang cười, cứ thế nghe như tiếng ma cười quỷ khóc, biểu lộ một tâm trạng bi thương, phẫn nộ đến điên cuộng. Giữa tiếng khóc cười xa xa, trần vọng tiếng nữ trẻ kêu thánh thốt. Ông Trần đã thức rồi, ông Trần đã thức rồi, nương nương. Giọng đàn bà quý phái rùng mạnh liệt, con, con đã sắp sẵn cơm nước cho ông Trần chưa? Nửa con trăng, ông mới thức tỉnh. Con ơi, con vào coi ông có được mạnh khỏe không? Trời ơi, con có nghe tiếng gì không? Ông cười, ông khóc. Trời ơi, ông đập phá. Nương nương ơi, ghê quá. Sao đêm nay ông phá dữ thế? Tiếng nữ im vẳng từ xa lẫn tiếng khóc cười, bỗng nghe có tiếng ầm ầm hỗn loạn. Tựa tiếng phá nhà phá cửa, đồ vật gãy đổ rất dữ. Không khác có đám đánh nhau lớn đang tử chiến bằng kình phòng. Cứ thế chừng 10 phút, tiếng phá phách chợt im, đáy hồ im lặng, thình linh lại nghe tiếng đàn bà nổi giận, âm thanh sàn sạt như tiếng đau thương cua động canh trường. Hai người đang áp tai nghe ngóng, bỗng thần nữ khẽ kéo vạt áo minh thần kiều khẽ. Có kia chàng mặt hồ kia thân nghện cổ dòm ra mặt hồ đang phẳng lặng như tờ, đột nhiên dậy sóng từng đợt cuồn cuộn dâng cao hơn một thước, nước xô vào chân nhà thủy tọa bắn tung tóe. Hai người còn đang ngạc nhiên thấy các đợt sóng chạy từ hướng bắc hồ xuống nam, cuộn tóc tới nhà thủy tọa, bất thần um một tiếng lớn dâng lên một cột nước cao. Từ dưới đế hồ vanh vụt lên một con giải, to bằng cái nia, quăng xé tận đền nhà thủy tọa, há toát mồm đỏ như chậu máu, tạp nghiến vào một khóm xương mờ đục cực kỳ hùng tợn. Bỏ mình thần nằm gần đấy, chưa kịp ra tay thì thần nữ đã thổi phủ một cái, một luồng điện phù dung công đánh thốc vào họng, còn giải ngã lộn ủm xuống hồ. Ngày khi đó phía bên kia liền hai con thùng đường to lớn vọt lên như hai con cắt, hai người lại đánh lộn xuống hồ, chợt thấy hàng chục đợt sóng nhô cao chạy từ đầu hồ bát giác vào phía nhà thủy tọa, rồi hàng bầy thủy quái nhất loạt ùm lên táp hai người. Cả hai bắn vọt mình lên sát Long Đình. Nào xe vừa chạm sàn Long Đình, bỗng phát ra một tiếng kịch khô và nặng, nên nhà thủy tọa này bật lên, quật luôn vào bảy thủy quái ngã lộn xuống hồ. Hai người ngó xuống, đã thấy một đỗ hầm ngót hai thước vuông, hình bát giác sầu hùn hút, tối mò mỏ, mỏ. À, có đường hầm xuống đáy hồ, mau cho gọi quỷ đồng nhi, mau lên! Vừa nghe thần nói thế, phủ dùng đường quan vút người xuống, nhảy vụt vào bờ tắt đã thấy nặng vọt ra, dắt theo hai đốm quỷ xó. Vừa lúc thủy quái nhảy lên, bọn thần đánh lộn xuống hồ và nhảy vèo xuống đường hầm kia. Khoảng năm thước đã chạm nền. Nhờ ánh quỷ xó soi đường, hai thầy mờ vài cảnh vật, một vùng bé rộng bằng cái năng tầm, có nhiều bậc đi xuống sâu tít dưới, có ánh sáng hư ảo chập chờn. Dưới này không có quân thú xó cảnh gác. Đến đúng 10 bản đá, hai người đã tới một hang cửa tỏ vò, cong veo, có treo một chiếc đèn lồng bầu dục, bao gấm lam, có tua ngũ sắc. Hai người thả quỷ đồng nhị đi trước, đoạn nhẹ gót theo sau qua cổng tỏ vò, bỗng hiện ra một khu nhà cửa kỳ dị, đường nét lạ mắt vô cùng, toàn bằng đá ghép, như lối thành nhà hồ còn di tích tại Tây Giai, Đồng Môn, phố mới thành hóa. Một dãy hành lang dài hốt tiếng đàn chìm nổi cuối hành lang, lúc này không mạnh giữ, xào sạc mà ai oán trong lòng đất. Bỗng quỷ đồng nhi làm hiệu hai người dùng thuật ẩn thân chuyển lên nóc hành lang. Róc rách bị bạch, có tiếng sóng vỗ trốc đầu, giọng đàn bà líu lo bên dưới. Quỷ đồng nhi trốc xế trên, tỏa ánh mở lân tinh, hai người nhận ra phía trên sàn, ghép pha lê rách dậy kuôn khuôn như cái vung dập dần sóng vỗ bên trên thấp thoáng có bóng thủy quái bơi lội. A đáy hồ ghép pha lê kỳ công tạo tác mà vườn tứ túc quả là loài đình mẫn hơn người. Nói xong, dùng thế xà hình dòm xuống dãy phòng phía dưới, thấy thấp thoáng hàng chục bóng nữ nhân mặc toàn xiêm y màu đen, tụm năm tụm ba làm việc đạt vật. Vừa hết hành lang tới một khu mở tối, chợt nghe tiếng nước vỗ bị bạch róc rách, trành tối trành sáng, cảnh trí âm u, sương mờ từng khóm còi ma quái như miền âm cung. Nhìn kỹ thì ra một cái hồ hình móng lửa, nước tới cao mép hành lang bên kia móng lửa là một tòa nhà cổ quái, vừa nhận ra cả hai phía, đều ngạc nhiên không ít, vì đó là một cái sọ người khổng lồ, một cái đầu lâu hoa cái, bằng đá trắng hiếu, hệt màu xương, còn mắt sầu hóm, trong có hai cái sọ người tháp đèn màu lầm tinh, cái miệng là cửa ra vào, răng nhẹ lợm trợm, là hàng trấn song trắng, to bằng cây cột. Trong tòa lâu đài nhà sọ người, tiếng đàn ai oán phát ra, ánh sáng chập chờn xanh biếc, xương mở trôi táp cả vào lỗ mắt lỗ miệng trông càng quái gở Bỗng nghe tiếng đàn bà con gái líu lo dưới hành lang, hai người ghé dòm xuống, thấy một bọn bảy tám bóng nữ đi ra, tất cả đều mặc xiêm y màu đen, xả tích vòng bạc, vòng vàng kêu loạn xoảng theo nhịp bước, đi đầu là một cô gái trẻ cầm một chiếc đèn lồng xanh lơ, tỏa ánh hư ảo chập chợn. Gái thứ hai đội một cái quả son đẩy ngấp rồi tới một người đàn bà mặc xiêm y bằng lãnh đen trần thủy bạc kim tuyến dưới gáy phá, cặp chân đường triện, tay áo nẹp áo cũng trần mỏng kim tuyến lấp lánh. Mỗi bước chân đi các đường nét kỳ hạ uốn lượn nhịp nhàng, các đồ trang sức phát ra âm thanh giòn như khánh của ai. Người đàn bà buối to đỉnh đầu còn đính một tấm khăn đen thêu chỉ góc. Các khăn rủ xuống bên khuôn mặt, chỗ sáng chỗ mở. Sau lưng người này có mấy cái hầu theo phò, chiếu rít như chim. Võ mình thận, phù dung nương, nhìn mặt người đàn bà, không khỏi dững sờ vì đó là một khuôn mặt tuyệt đẹp của một người đã đứng tuổi trạc tứ tuần. Một vẻ đẹp nghiêm trang, não nụng, cả quý vô cùng. Chỉ ngó qua, đã biết là bà nàng, bà chúa dòng dõi sắc dần sơn cước, vợ các bực tiểu vương lãnh chúa trên ngàn góc khăn rủ che mở tối phần quần diện võ minh thần phủ dung nương cố ghé mắt dòm kỹ khi người đàn bà cùng với đám gái hầu tiến ra gần đầu hành lang nhớ ánh đèn lồng phía trước hai người mới nhận ra người đàn bà xiêm y đen trần kim tuyến kia cổ đeo mảnh voan ngà hệt màu da người phụ nữ bà tư thổ trước vẫn màng tuy vậy vẫn nhìn thấy tổng quát bộ mặt đẹp nghiêm trang não nồng trông như quen quen mà không sao nhớ nổi cành đứa ghé sát tai của võ thị thảo, đẹp quá, dưới cung a phòng này toàn hạng gái đẹp các sắc dân, không có sắc gái nào sánh được với bà này. Lối y phục này là lối các bà nàng bà chúa thái đen, cái hầu cũng người thái đen là chắc chắn, có lẽ vợ của Tây Sắc chẳng Mình thận chép miệng, tội nghiệp, người trăng nghiêm quý phái thế kia mà phải ép thân làm vợ cho loài chó tình bốn chân, kể không gì đau khổ bằng. Có lẽ bà ta là Tây Kiều nương đường chắc đấy. Nhưng chẳng biết kẻ gãy đàn, người khóc trong tòa nhà đầu lâu kia là ai. Chàng vừa dứt lời thì bọn nữ mặc xiêm y đen cũng vừa vượt ra khỏi đầu hành lang, vòng ra một dãy hành lang khác, chỗ vòng móng lửa, phía hữu và dừng lại các độ chín mười thước. Chung quanh chiếc hồ móng lửa này đều có tường thành vút cao, xương mở trôi tản, chẳng rõ trên còn có gì không chú đám nữ nhân kia dừng bước, mái hiên nhô ra hồ, trừng sải tay. chợt thấy một cô gái xiêm y đen quỷ xuống, chúc đầu, tỏ tay xuống dưới gầm hành lang, lôi ra một con thuyền sơn son dị hình, dài như độc mộc, đầu vươn lên coi tựa thuyền rồng ai? thuyền dưới cùng tề sắc, trông giống như rào lòng thuyền miệt hồ ba bể năm xưa. võ minh thần lẩm bẩm, trông ra thấy hai ba cô gái đội quả sen, sách đèn đồng xuống thuyền, có tiếng nữ kính cẩn bẩm nương đương đừng đừng đứng đợi ở đây mấy đứa con đem vật thực ra đã được rồi cả nghe tiếng người đàn bà đứng tuổi dáng bà nàng bà chúa kia mà bảo không đêm nay ta muốn vào coi người ra sao con ơi nửa năm rồi tuy trong găng tất mà như sang nghìn trùng ta có được gặp người đâu ta biết ta càng thường sót người càng khổ nên cố làm ra vẻ lãnh đạm thở ơ nhưng đêm nay vương già đi vắng ta muốn thấy người Giọng nữ thỏ thẻ hẳn. Con, con nghe đêm nay dưới cung thủy có khách, ngài có thể biết về thần bất thần về luôn đấy. Võ mình thần giật mình một cái, thoáng sững sợ. Mà vườn đi vắng, có lẽ đêm xuất hiện dưới vùng sông Nam Na, nó đi miệt nào chưa về. Thần an ủi, đêm vắng, thế nào cũng về, vì đêm nay có đồng khách tứ chiến xuống hội, không kỳ nào nó lại để cho khách ở dưới cùng bí ẩn này vắng chủ. Nó phải hiểu rằng... Hôm nay xuống nhà nó, toàn cách quái quỷ giữ độc cồn đợm. Lời dứt lại nghe tiếng bà nàng kia cao giọng. Thôi, ý ta đã quyết, con cứ để mặc ta, ra đi con. miệng nói chân bước xuống thuyền sờn sòn, cái hậu khu cua, cua bơi trèo, thuyền thoi rớt trên mặt hồ vùn vút, thoáng đã tới tòa nhà sọ người kia. Miệng sọ nhe răng sát ngay mặt hồ, cái cầm vươn ra như cầm kỳ vượn, sóng sổ bắn cả nước vào trấn sông cái hậu buộc thuyền bên mép nhảy lên bám chấn song cho tay vào giật một cái. Bình bong bình bong chẳng nghe tiếng chuông đồng nổi lên bồng trầm, đứt nối gần xa, âm vang như tử thế giới nào vọng về. Rồi từ trong tòa nhà đầu lâu lơ lửng trôi ra một cái chuông to bằng đứa trẻ lên nằm, hình sọ người treo trên một sợi xích sắt, cách mặt nước chừng thước hai. Tới giữa khung cửa, chuông sọ dừng đại đu đưa, bình bong cái hậu điếu lấy mép chuông, kéo xuống gần mặt nước, kẻ mũi thuyền son. Thành đình trong sọ người có tiếng quát lê thê, ồm Ôm, đứa nào kéo chuồng đó? Hà hà, không phải quái đến thăm, không cần thăm, tao sẽ gặp mi. Mấy người nữ ngó nhau, gái hầu ngó vọng vào. Tới kỳ ông thức, kẻ nô tỳ tới dần cơm rượu. Tiếng ồn ồn dần này rõ giọng đàn ông hát ra rèm, chuỗi cười thét. Đứa nào sai mi, phải con quái bốn chân chăng? Tiếng nữ để phép, bẩm ông, đây là do đương đương, sai chúng con tới dần cho ông nương nương nào dưới cái ngục a tỷ ma vườn này còn mũi nương nương nào nữa ha ha ta hiểu rồi nương nương vợ con tinh tứ túc cút tao không thèm cơm nước loại yêu quái mấy gái hầu mở chuông sọ ra bưng các bát đĩa đồ ăn trái cây vật thực bỏ vào trong gái trẻ nói vọng vào bẩm ông đây là tây kiều nương nương sai đem tới dâng ông ông phải ăn cho khỏe mới ra nổi nhà dọ này chứ trong nhà sọ có tiếng đàn ông vùng rú lên mề sạng Tây Kiều nương nương Tây Kiều hà hà nói láo Tây Kiều đâu còn nhớ tới ta nàng đã vui với còn tình tứ túc còn nhớ đến kẻ rú xương trong cái sọ người lạnh lẽo này ư Tây Kiều ư hồ hồ Tây Kiều 20 năm rồi đầu óc ta đã điểm xương xích xiềng nô lệ vẫn còn đây đang cười rú lại khóc thê thảm như người loạn trí bà nàng đứng nấp bên nghe tay tay vùng ôm lấy mặt khóc nức nở chợt nghe người trong sọ nói ra tiếng kinh bà nàng chừng xúc động quá vùng lên não nụng. Ông ơi, ông đừng nói thế, ta kiểu có bao giờ không nghĩ đến cảnh trung thân nô lệ của ông đâu, nhưng càng thấy ông kêu càng đau như cắt mà ông càng bị hành thêm nữa, vì kiều này mà ông làm thân nô lệ 20 năm trời đằng đẵng vẫn chưa dứt cơn giận mà vương, ông bị nhốt trong xó người lạnh lẽo, kiều bị giam trong đồng son có bao giờ vui nổi giữa lồng son chăng, trong nhà sọ buồn im rồi có tiếng ai kêu lên thống thiết, bi thảm cực độ toàn dặn kinh Tây Kiều trời ơi tiếng ai như tiếng Tây Kiều Kiều kêu nàng đây ư bà còn đấy ư bà bà tha lỗi cho tôi bị hãm trong cung lạnh không biết ngày đêm lìa cõi thế bao nhiêu là xiềng xích tôi đoạn cớ mất rồi bà ơi vì tôi mà bà phải khổ đây Tây Kiều đâu đặt hết vận lực, cái hầu lại luồn tay giật một cái bình bong, cái chuông hình đầu lâu vừa kêu vừa trôi lướt lửng vào trong nhà rùn lạy bậy. Bà đâu? Sao bà không cho tôi thấy mặt? Lợi chưa dứt, tiếng xiềng xiềng kêu đoản xoản như trong quan tài, nên tiếng chuông cua vang âm nghe rõ một một, bất giác giận cả người. Võ Minh Thần phủ dung đương ngót trọng chọc qua khu hồ móng ngựa, phía tiền cửa khẩu tranh tối tranh sáng. Bóng tiếng xiềng vang gần, rồi giữa vùng sáng tối nham nhọ, xuất hiện ra một bóng người gầy đét như que củi, cởi trần trùng trùng, chỉ đeo có mảnh vải ngang hông, hình thù người này đứng cách nhà trấn song cửa khẩu hờn thước, hình dáng mờ mờ hư ảo, tuy vậy vẫn thấy rõ hình người này đeo cổ đeo một cái vòng to như cái mâm. Tay đeo xích, chân đeo xiềng lỏi tói, sợi to bằng cổ chân, chiếc cầm cũng bằng thép, vì coi như sắp kéo gãy cổ người mang. Minh thần, thần nữ nhìn từ xa, không rõ, nhưng chỉ thấy mùi lòng, biết ngay đó là một kẻ bị xích nhốt trong nhà khoái gở này lâu lắm rồi. Mong bóng kia tiến sát ra chấn xong nhìn cho rõ mặt, nhưng bóng kia lại dừng, cùa quạng tay xiềng mà gọi. Tây kiều, Tây kiểu đâu? Sao không cho kẻ nô lệ này được thấy mặt? Đứng bên này hổ nhìn sang, võ minh thần phù dung đương, thấy chuông sọ, đựng vật thực đã lừa lửng trôi vào, đầu dế trong mép cửa khẩu. Sau làn mở mở như thủy tinh, cái bóng cởi trần đeo xiềng gông còn đứng rũ rượi nhưng không rõ là ai. Lúc đó gái hậu dơ cao cây đèn lồng, ánh sáng chiếu vào, hai người càng chú mục nhìn càng nhìn ra cái khoảng mờ mờ chính là một cái bức tường bằng pha lê hay mì cà chỉ đó, hai bên bức tường trọng ruốt có đựng hai cỗ quan tải cũ bằng thủy tinh trong đứng đù lù hai bóng đèn xám, bỗng lại thấy bóng trong cửa khẩu cua loạn xoạng xieng cong, giống lên thể thảm, tầy kiểu sao không lên tiếng, vì ma vương tứ túc cấm đoán hay là bà đã quên tôi, phải, đúng rồi, bà quên tôi là phải, một thân nam nhi tài hèn sức mọn, tôi không bảo vệ được bà để nó bắt xích lại như rích còn chó con nhốt trong ngục cạnh lẽo này, trong này có cái đồng hồ nước, mỗi thước một năm, 12 ngấn nhanh nhìn nước đã ngập đầy 440 ngấn nấc, vậy là đã 20 năm rồi. Ôi, 20 năm trong ngục lạnh vẫn không trả nổi, không chịu nổi, 20 năm rồi, ta vẫn chỉ là đứa tài hèn sức mọn, bà quên tôi là phải lắm. Lúc đó, bà Chu nàng tái đen vẫn đứng úp mặt bên cửa khẩu nín lặng, hai vai trùng mãnh liệt, chừng cố nhịn mãi vùng bật kêu bi thương. Ông không phải thế đâu, khắp cõi dương âm, trên trần dưới đất, đã có ai chống nổi ma vương. Ông càng thua sức, Tây Kiều lại càng thương ông, càng mắc họa, bị nhốt trong ngục lạnh hai mươi năm, không thấy ánh mặt trời. Tôi muốn chết đi cho khỏi phải nhìn cảm cảnh, nhưng chết đi thì ông càng bị đọa đầy. Ông biết đâu tôi ở ngay bên hồ móng lửa này, theo dõi từng cử động tiếng nói của ông nhưng nếu tôi năng gặp ông, ông càng khổ, tôi phải tỏ vẻ cạnh lùng, không thương xót chi ông. Ông không nhớ lời nguyện của ma vương hai mươi năm xưa ư? Chỉ khi nào tôi thấy ông bị khổ hình mà không xúc động, chỉ khi nào tôi coi ông như khách qua đường, ngày đó ông mới mong thoát ra ngục tủ. Mấy năm nay, ông chỉ bị nhốt trong này, không phải ra làm nô lệ hậu hạ, cũng chỉ vì tôi ít tới thăm ông, tôi còn muốn ông được thư thái tâm hồn, luyện võ công kỹ thuật để có phen phá ngục mạ ra. Sườn cuộn loảng soảng, bóng trong ghé sát mặt vào cửa kính dày, hiện mờ đầu tóc bù sù, chấm vai, râu ria sồm soàm, hoàng dã như người tiền sử kiểu lớn. Tây kiểu, nó biết tôi luyện võ phá ngục trăng biết và chính do tôi đòi hỏi điều đó mà vương lúc nào cũng muốn cho kẻ thù được canh đua để phô rõ tài thuật vô địch của ma vương. Quỷ quái, quỷ quái tây sắc đã chiếm thân xác còn chiếm luôn cả linh hồn người ta, nó muốn cả thiên hạ phải quỳ lại tâm phục biết rõ tài phép thượng thừa của nó. Ôi, nó có lý, chứng cớ đã 20 năm rồi, thân lô lệ vẫn hãm trong ngục, khắp thế gian không ai cự nổi ma vương nhưng sau nay bà lại vào đây. Bà chúa nàng ngén cảm xúc thở dài trầm lời. Đêm nay mà vườn vắng nhà chưa về, im bơi dây bỗng nghe bóng trong hỏi vọng ra. Bà được tin gì về đứa nhỏ không? Không được tin gì cả, chỉ có lần cách đây chừng 3 năm tôi có nghe được một chuyện khác thường, chẳng hiểu có phải nó không? Sao, sao bà đã nghe thấy gì? nếp bên này hồ móng lửa, tự nhiên võ minh thần trở nên hồi hộp khác thường, cố lắng nghe. bóng người trong nhà sọt cứ sẹt ngang sẹt dọc, cô xiềng loảng xoảng, giọng nồn nào khác thường. bà, bà thấy sao? sao? nhưng bà chúa nàng kia đột nhiên hạ thấp hẳn giọng xuống, võ cố nghe đọng bòm câu được câu chăng? lần đó có ma vương, mặt nước đầy sương mở khói sóng báo cựu phụ mẫu. bên đây tiếng bóng trong ngục đầu lâu rùng động mãnh liệt. Ôi, trong thiên hạ này hiện có biết bao trai gái muốn kiếm mà vườn sắc báo thủ cho cha mẹ anh em, nhưng sao tôi cứ tưởng đó là con nhỏ, mà, mà nó có thoát không, hay là đã vào vuốt của loài tứ túc rồi? Tiếng bà nàng buồn màng mang nào có biết vì ngay khi đó ra mổ bảo phủ tất cả như rơi vào cõi mộng, tôi còn thấy gì nữa đâu. Bà nàng úp mặt vào tay nấc lên, trong nhà sọ, cái bóng tóc bù xù mang xiềng gông cũng đứng rũ rượi buồn ghề gớm. Mấy cô gái hậu cũng lại khuyên giải bà nàng gì đó, chợt bà ta gạt ra, nói vọng vào. Nửa năm mới thăm ông, chỉ làm khổ thêm, ông ta đổi cho tôi, hai mươi năm rồi, nước mắt vẫn còn. Thôi, ông đem cơm rượu vào ăn đi, còn lấy sức luyện tập, ông tập được khá chưa? Tiếng người trong của chùa trát gấp 10 lần xưa, nhưng phải chăng ba vương đại giỏi gấp 10 lần trước, nhưng thế nào tôi cũng phải phá vỡ cái sợ người âm u này cho bà coi, con bà ba mạnh giỏi chứ." Bà nàng áo đen đưa mắt nhìn quanh khu hồ mở sương thở dài, "Ông đừng có lo cho tôi, tôi phải cố giống ngày nào ông chưa thoát cảnh công xiển nô lệ, thôi tôi về." Dứt lời, bà vẫy tay ra hiệu, đem thuyền giòn lại, nhưng trong kia, bóng người tù trung thân vùng kêu lên, "Tây Kiều, bà đi sao? Trực sảo bà vẫn chưa cho tôi thấy mặt, mà không muốn nhìn tôi ư?" Bà nàng cất giọng thê lương, "Ông đừng nói thế, tôi nghe tiếng ông đã buồn héo hắt, sợ thấy mặt nhau càng khổ trăm phận bức tưởng này ngăn các cách chi là cách trở âm dương." Dứt lời, bà thoáng vẻ lưỡng lự, Tần ngần chừng giam khắc, mới nhìn trấn xong, men ra, ló dạng chỗ cửa tò vò. Trong kia, người tù trung thân cũng sổ ra, dí mũi vào lớp kính mờ bốn mắt nhìn nhau cảm động, im lặng, người chừng mấy khắc, bà nàng chợt lắc đầu quả khóc. Trời ơi, mới có sáu tháng không gặp, sao ông đã đến nỗi này, sao ông gầy ốm như thế, hay ông bị thuốc tiêu thịt đi vậy? Người trong nhà sọ cũng rống lên, ôi cố nhân, mấy ngày nào cùng nhau chạy trốn trên rừng, bà còn trẻ măng, này đã thấm thoát hai mươi năm, bà đã thành trung niên thiếu phụ, tóc đã có vài sợi bạc, còn tôi dầu tóc mới tiêu sắp thành sợi cước. Ôi, gần hết đời người, đầu tranh đã bạc hận thù vẫn mang. Mấy gái hầu thấy bà nàng xa lụy, đầm đìa, bèn xuống lại khuyên giải hai người ngó nhau thở than qua bức tường mở giây phút hậu lễ phép thừa bẩm đêm đá khuya xin thỉnh nương đương về cùng nghỉ đêm nay cách tứ xứ xuống cùng thủy chắc chúa mà vườn sẽ về sớm bà nàng sự tỉnh cơn sầu thảm phủ dung đương nấp nhìn không dót một cử chỉ nào của thiếu phụ áo đen chàng trai thi thoảng lại chất miệng đây vẻ bi thương trước cảnh tượng thương tâm kẻ bảo cô bạn đồng hành Cứ nghe lời họ ngỏ cùng nhau, người đàn bà đứng tuổi kiều nương nương là vợ kẻ bị nhốt trong nhà xỏ kia. Tây sắc bắt cả hai vợ chồng, ép bà Tây Kiều làm vợ nó và nhốt người chồng lại, cho vợ khỏi điều mình quyên sinh. Tây sắc lại điều kiện bao giờ Tây Kiều quên hẳn người chồng, nó sẽ tha cho ông ta, nên Tây Kiều phải gặp mặt thở ơ, không năng thầm hỏi. Nó lại cho hy vọng để làm ánh lửa nuôi dưỡng linh hồn, cứ luyện công phá nhà mạ ra, xem thế đủ biết tây sắc trí xảo hơn người. Thân nữ gật đầu, hình như cặp vợ chồng này có một đứa con tất lạc do ngộ biến. Cứ xem xiêm y, Tây Kiều phải là cô nàng chúa Thái Đèn Thật, sao dưới cung à phòng tây sắc lại có cảnh tượng giống cha mẹ của giàu lòng nữ bị giàu lòng chúa bắt nằm dừa trên hồ bà bể đến thế. Hai người đang thì thảo bàn tán, ngoài kia chiếc thuyền sơn đã lướt ra giữa hồ. thình linh nghe tiếng gái hậu kêu ré thất thanh, thủy quái, thủy quái định vỗ thuyền minh thần thần nữ trông ra, bỗng thấy mặt bể đang yên lặng, đột nhiên nổi sóng cuồn cuộn, dội gành bắn cong thuyền sơn son, cái hậu vừa la vừa cầm chèo đánh xuống nước, con thuyền dốc ngược tới độ bốn năm độ, vật mình uốn ụp. Bà chúa nàng kiều bật kêu, chớ sợ, có lẽ quái bền hồ bát giác chui sang, u um một tiếng, thuyền vật sang một bên, trong tranh trên chuyển sóng dữ từ dưới bắn vọt lên một con thủng luồng to bằng người, thấy kiểu thấy quái nhưu lên mạn thuyền, bà ta vùng quát đảnh, quái nước không được làm huyền não um um lại hai ba cột nước nữa phọt lên hiện ra hai ba hình thủ thủy quái nữa, bà con nhiều bà góc, vậy đấy chiếc thuyền son sáu con mắt đỏ khé láo liền dòm cả lên thuyền. Cái hầu vừa khuơ bơi chào, một con đã giờ trần trước túm lấy bơi chào giật phăng bẻ chắc mà ném đi, giọm chọc chọc vào tận mặt bà nàng cười thét. Ha ha, đây rồi, 20 năm xa cách không ngờ lại gặp Trần Mỹ Nhân ở dưới cung A phòng này. Ha ha hoa đào tháng 3 vẫn đẹp như hoa đầu mùa, bọn cái hậu kêu ré lên. Không phải thùng luồng bát giác đâu, ba năng tỏ vẻ ngạc nhiên vô cùng, đưa mắt nhìn ba con thùng luồng vùng quát lạnh. Quái nước ở đâu tới? Sao lắm lẻn vào biệt cung tác quái như vậy? sóng dâng cao, thuyền son lắc lư chồng chày, làm bọn trên thuyền muốn đổ dụi với nhau. Con thủng đường lớn thò chân trước, biểu mạn thuyền mà cười. Mi nhân chưa nhận ra ta ư? Ta là rào long chúa, thủy thần hộ bà bể đây. Tế kiều nương nạt lớn, mi không phải là giao long chúa, lui mau vào cung ma vương tác quái khủng sợ họa diệt sao? Võ minh thần phù dung nương nấp bên này hổ trông ra, lòng đầy sừng rốt, võ thị thảo. A, rào lòng chúa đột nhập A phòng Trăng, Nhưng sao bà tây kiều kia lại bảo không phải rào lòng chúa? Nhất định dưới hồ móng nửa này có đường ngầm thông sang khu vực khác. Bà còn thủng luồng kia, nó, nó. Thiếp ngờ chính là thần nữ chưa dứt lời đã nghe thủng luồng cười ré. Chớ ngại mà vừng đi vắng chưa về, vắng nhà, vắng nhà được bữa hôm nay. Mỹ nhân hai mươi năm xa cách bây giờ gặp nhau ở đây để chúa thủy thần đem ra khỏi cùng A phòng tối tăm này nói xong nó đu vọt mình lên thuyền son làm đủ cái hầu hoàng hốt kêu inh ỏi nhìn bà nàng như đợi lệnh bà này quát nạt thủng luồng rút trong mình ra một cây tiết lĩnh coi như dày xả xích mà hét nó không phải dào lòng chúa báo động mau có gan nó có gan vào cùng làm loạn đấy Thiết lĩnh vội Đào vòng qua mặt một gái hầu vừa lấy ra một chuông đồng bằng nắm tay, mới khua leng keng một tiếng, đã bị Thuong luồng phát cháu cảnh giật nghiến, ba nàng quật véo, thiết lính bị trúng, cái chuông con bay réo xuống hổ, Thuong luồng chụp vuốt thỏ bắt tây kiểu. Ba nàng quật lừa thiết lính, Thuong luồng chụp được ngọn xạ ích, cười khả giật mạnh, ba tắc kỳ lạ hô lên lưu gái hậu nhất loạt bỏ thuyền nhảy đại vào bờ hành lang nhưng hai cô nhảy không qua rất ủng xuống nước bà nàng không biết buông thiết lĩnh nhảy bọt theo nhưng một con thủng đường khác đã nhảy xé nước chặn cứng bền thèm con thủng đường ngoài thuyền nói vọng vào tay kiều nương còn tiếc trẻ cái cung ma quỷ này làm gì để ta giải thoát cho dứt lời nó nhảy vọt vào làm bà nàng kia nhảy lộn ra thuyền trong nhà sọ người tù nâu lệ cũng cua xiềng xích loảng xoảng hét như sấm như con cọp bị nhốt cuối không xào ra nổi minh thần chợt hỏi phủ dung bà kia có võ nhưng xem chừng không cự nổi mấy con quái nàng nên ra cứu bà ta thần nữ gật đầu ngẩng vào xuống thuyền bà nàng kia và thủng luồng đều giật mình sừng sốt thần nữ nói nhỏ bà chớ ngại tôi giúp bà tay đây đoạn quay hét lớn tam quái sao dám vào cung làm loạn bọn đi là ai xuýt bắt được mùi thơm bỗng bị phá tu luồng nghiến răng mà hét mày là con nào đẩy tớ mà vương trăng thân nữ lúc này đã đeo mặt nạ gái khác chẳng nói gì thêm ngược tay đẩy nước cho thuyền lướt nhanh vào bờ thềm cút đi tưởng dẫu nổi ai sao bọn mì không phải giàu lòng chúa cứ đánh một đòn lộ mặt quái ngay ba con thùng luồng nhất loạt nhảy trồm vào kinh phong đột phát áp lực đùng đùng thuyền chào trắng dậy một con bị phù dung đương đánh rớt ủng xuống nước một con lại vọt cứu đồng loại con kia xé lên trói tài con thổ kia mày là đứa nào lại nhảy vào phá bọn tao thằng nữ đứ đứng án ngữ trước bà nàng tây kiều cười lạnh tao là nữ vệ tướng trấn cung đường đương theo lệnh của chúa vương gia còn lũ mi lợi dụng lòng hiếu khách xuống a phòng dám lẩn mò vào tác quái định bắt cả vợ chúa vương lũ mi tới số rồi. Tiếng quát bất thần cào rộng, làm ba con thường đường giật thoát cả mình. Mắt lé hụt, hai con kia xoay mình, loáng cái, đã vút ra hai cây búa sáng quắc. Nhỏ bàn, nhảy vọt lên thuyền, chém thần nữ. Thần nữ chưa kịp rút gươm, võ mình thần núp bên này hồ, đã chém vào véo cả cặp kiếm lưỡng nghi, luồng đèn luồng trắng, đã bị chặt đứt lìa tét lửa, bắn văng lên, rớt lõm bóng xuống hồ. Hai con quái mất đà chuối về đằng trước. Thần nữ, thuận tay, quật liền hài nhát phản thông, hự hự, bắn lột ủm xuống nước theo, như hài kia chớp dẹt luồng kiếm âm dương từ trên chém vớt xuống cầy nước té Á, á á, tiếng rú lề thề, bắn từ trong khối nước té ra, hai con quái vỡ hộp đầu xuống đã vọt lên, trách xa thuyền hơn bốn bộ. Kiếm âm dương, kiếm vợ chồng, đứa con nào có kiếm đông quân, không lẽ lão quan sát hiện về, không xong rồi. Ánh đèn đồng đoan độ, nhảy múa mặt hồ cuộn sóng, sỏi rõ cái đầu thuồng luồng, bị kiếm điếm xoẹt một mạng lớn, để lộ ra một bộ mặt già, dầu tóc bạc cước, coi mặt như ông phóng, rồi cả hai thuồng luồng đã hụp lạc mất. Thần đứa định chém theo, lại thôi, quay bảo nàng Tây Kiều, mấy con quái già đã chạy trốn, giờ bà có thể về cùng nghỉ rất lời nàng nữ chúa xứ phủ dung quạt thuyền vào bờ cái hậu lũ lượt đổ tới tay kiệu cảm kích vùng nắm tay thần nữ mà bảo cảm ơn cô nương đã cứu gái giả này nhưng cô nương đâu phải người dưới a phòng này xin cho biết quý danh thần nữ dịu dàng đáp có gì đâu bà phải nặng lời tôi dọa thế cho nó no hoảng thực ra tôi là cách xuống kiếm chúa vườn tây sắc thấy có vẻ khả nghi nên trèo gót chèm sao không ngờ chúng táo gan đến thế Ba nàng lại hỏi, cô đường đi ngã nào tới đây? Thần nữ đáp cản: ôi thiếu chi, tôi đi ngã độn thổ, không đi độn thủy như đủ quái kia. Rất may vừa tới, gặp đúng lúc chúng đang bức bách. Tây kiểu khẽ thở dài, mà ơn cô nương cứu cho, nếu không đã bị nhục rồi còn đâu. Đôi gái già chỉ toàn bị ức hiếp, xuống đến ả phòng vẫn còn bị lăng nhục. Nét mặt người đàn bà đẹp như cầm cả niềm đau của nhân thế, thần nữ ngậm ngùi khẽ hỏi thưa dám sinh bà tàn lỗi, phải chăng bà nàng là nữ chúa trưởng quản công việc a phòng phụ nhân Tây Sắc Trăng, như bị khơi mạch sâu, bà nàng vùng xa nước mắt, ngoảnh mặt ngó xuống hồ, lệ rọ rọt làm sao động mặt nước trắng ánh đèn hồ. Cổ đường có thể bất chút thời giờ vào uống chén trà nóng được chăng? Thần nữ lướt kín lên nóc hành đăng, thấy hiệu võ mình thần, bèn gật đầu luôn. Mừng rỡ, bà nàng Tây Kiều bèn cùng đám thị nữ đưa thần nữ vào thẳng dãy nhà bình hữu hồ bóng lừa. Thần nữ biết mà vườn tây sắc chưa về nên cứ ung dung theo bà nàng này. Căn phòng khách khá rộng, bà nàng quay bảo thị nữ đem trà nước vào phòng trong, cái hầu giả san, bà nàng đưa thần nữ đi qua chỗ có một bức bình phong rất đẹp, có căn buồng rất xinh lịch và mời khách an tọa. Thần nữ vốn dòng nữ chúa sơn cước nên nhìn qua cách bài trí, biết ngay phòng trang hoàng theo lối nhà tù trưởng vua Thái đen. dưới đèn huyền ảo, thần nữ ngó bà nàng càng thấy nét mặt của bà hao hao như đã gặp ở đâu rồi cái hầu dần trả nước, tự tay bà nàng pha chế rót đưa cho thần nữ. nàng nữ chúa phù dung đến lấy uống hết mà bảo: thưa, tối nay chúa vương gia mời khách tứ dữ xuống à phòng, chẳng hay có việc gì đây. Bà nàng buồn bã đáp: "Cái già này không hề dự vào chuyện của chú Tây sắc, chỉ biết rằng mặt đất rồi máu chảy thành sông, cuồng vọng sẽ còn tiêu hủy nhiều sinh mạng, đau thương chồng chất bao giờ mới dứt. Cái già này còn sống nổi tới giờ cũng chỉ vì không biết gì đến chuyện bên ngoài, thần còn bị áp chế, còn mong gì ngăn dòng máu chảy?" Thần nữ muốn hỏi mấy điều trong cung A Phòng, nhưng lại thông cảm nỗi lòng người đàn bà bạc mạnh. Thế tự nhiên, bà ta vụt ngó nàng chậm giọng. Cô nương không phải sơn nữ thường, cô nương đeo mặt nạ, nghe giọng cô nương quen lắm. Thần nữ hơi trột dạ một miệng nói, quen, sao lại quen? Bà nàng nói nhỏ, nếu gái nhà không nhầm thì như giọng thật của đồng âm bá diện, cái giả này tình cờ có nghe qua, khó giải lắm. Thần nữ không hiểu bà ta có ý gì vội hỏi. Sau bà chú ý tới giọng của đồng âm Thánh Quân, bà nàng thở dài, chuyển trà vào chén khách, ngậm ngùi mà nói. Vì, vì gái này có được nghe chúng đồn, đồng âm bá diện cũng ở nước ngoài về, rất đẹp, tuổi cũng trạng hai mươi, hai và cũng có tâm sự u uất khác gửi. Giá, gái như thế, tất là phải gái đẻ rơi bên núi đồi sông hồ, bơ vơ như trẻ mồ côi, nên tuổi còn trẻ mà đến nỗi tích oán thù số mệnh đến như thế nghe qua lời của bà nàng, thần nữ bất giác kinh ngạc, mở to mắt vùng kêu kẽ. Trời, sao bà lại có thể biết rõ như thế? biết cả đấng âm bá diện là gái đẻ chơi, sát lìa cha mẹ, bà quen sao? mắt bà nàng chợt sáng lạ thường, mặt ửng hồng, run tay cầm ấm trà, ngó dững thần nữ nói qua hơi thở rồn. Không, gia này không hề biết ông Âm, nhưng trên đời này giả biết có người con gái đẻ rơi, khổ ở mồ côi như thế, người đó có thể đạt đông âm, cô nương là đông âm sao, là người con gái đẻ rơi đó chăng? Thần nữ đang nghe bà ta nói, nàng ta lại càng ngắm vẻ đầy mặt xúc động kia, đột nhiên vụt nhớ tới giảo lòng nữ, một cô gái có thân thế nổi trôi oán đẻ rơi như vậy. Chỉ khác nàng oán thủ rào lòng chúa, còn đông âm lại oán người trột thịt. Nàng nữ chúa vụt bảo, đông âm quả là cô gái có thần thế u uẩn như lời bà vừa nói. Nhưng tôi không phải đông âm, tôi còn biết hiện nay có một người con gái đẻ rơi, mồ côi, ai oán, đang đi tìm tù, tìm nguồn gốc, nàng cũng trả hai mươi, hai chỉ đó. thân thế còn đau đớn gấp mười lần đông âm. Bà nàng run giọng hỏi vội. Có người con gái đó ư, cô nương quen biết chăng, nhưng chẳng hay cô ta đẻ rơi tại miền nào. Trầm lời, chậm đanh thần nữ đáp, đẻ rơi tại miệt hộ bà bề, dưới một chiều mưa to gió lớn, cha mẹ của nàng bị quái nhân quái vật rượt bắt nên đã đẻ rớt tại một quán nước bên đường, và sau đó cha mẹ đều bị giao trọng trỗ bắt đi. Vừa nghe tới đó, bà nàng vùng đánh rớt chát chén trà xuống khay khám xà cử, toàn thân chấn động bật kêu lên, cha mẹ bị giao long chúa bắt đi ư, đè rơi tại miệt hồ ba bể một chiều mưa gió trăng, trời đúng là nó trời giọt máu trôi, cổ đường hiện giờ nó đang ở đâu? Đột nhiên bà ta im bặt đứng sổ dậy chạy ra ngoài, giáo giác ngó quanh, rồi chạy trở vào, nắm lấy tay của thần nữ, run hẳn giọng Cô nương đứa con gái đó hiện ở đâu? Trời ơi, tẩy sắc nàng lùng giết nó đấy. Lùng giết hai mươi năm rồi. Thần nữ càng lạ mà hỏi lại. Nàng còn sống, đang đi kiếm dào lòng chúa báo đại cứu cứu cha mẹ. Nhưng sao tẩy sắc lại tìm giết nàng ta? Dào lòng chúa chứ? Bà nàng thở vào, buông tay, nén tâm ngồi xuống ghế bằng quần. Ôi, nếu vậy cái bạc mạng này cố nén nhục sống mòn hai mươi năm qua, không phải là thừa. Ôi, thiên địa còn thương kẻ hàm oan chịu ức đến nỗi, đúng cái đẻ rơi biệt hồ bà bệ thì đúng giang lòng chúa thủy thần đã bắt mẹ cha của nó, nhưng nó tìm đến năm nào mới gặp được giang long. Giang long đã lặn đáy hồ đáy sông, tây sắc động giết nó. Trời ơi, cô đường sao mà biết được. Thần nữ nhíu mày, nàng là con của bà chăng, con đệ rơi biệt hộ ba bề ấy, nhưng bà bị giao long chúa bắt cơ mà, mà mà sao lại phải phải sau chính mà vương sắc đoạt lại chăng? Tây kiểu nương nương gật đầu, vừa bảo, nó là giọt máu rơi, thình đình giữa cảnh đọng đất im lìm, vụt nổi lên ba trành chó sói trù lề thề, nhọn hoắt như mà kiểu quỷ khóc, từ đông vọng tới như sói cào tay, rồi cái hầu chạy ùa vào cấp báo. Bẩm chúa vương gia mới về, ngài báo ngự biệt cung, chủ khách đứng phát dậy, tây kiểu vụt hỏi, chúa vương gia đâu rồi? Bẩm nương nương, ngài đã vào cung thủy, xài quần hậu tới báo. Tây Kiều quay bảo thần nữ, luật dưới cung trưởng này cấm ngạt người đáo lai, thần nữ khẽ bảo, nếu vậy tôi sẽ về khu nhà khách ngày mới được, nhưng đối an toàn nhất là gã Thăng Thiên ngay nóc nhà ngủ giọ, lẽ như con cáo, thần nữ cúi chào bò ra ngoài hành đăng. Tế trốc đầu, tiếng sơn cầu tru từng hồi nhọn hoắt trờn vần, không rõ có phải từ phía hộ bát giác vọng lên, vọng xuống hay không, chỉ thấy gái hầu trong miệt cung, túa ra ngọt bà chục đứa, tất cả chạy ngược chạy xuôi, nói tới hấp thấp, gọi